thế là cái sự tùy duyên phương pháp đó, đó là nó dịch từ cái mà này dài, cái tập ngày dạy chúng vấn đề chứng nhất định khi mà ngài Ananda thấy là hoa trên trời rơi xuống các tượng điện thì ngài mới nói rằng là thật là vì đổi thay đó đổi thay là chân sư cũng được của siêu thiên à thì cái tập này là không phải vậy Thì cũng như là một vụ của... Cái người mà cũng điểm tra khởi Là cái người đó, đó là sống theo sáp, pháp, Sống tùy pháp Thì cái, từ, cái câu đó là câu nghĩa là Câu đó có tiếng Pani gần như thế này là Thamma Ti Pano Di Arati Di là sống Ti Pano là theo Còn Thamma nữa Thamma đó thì trong đó đó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 Chắc họ tưởng là sống tự nhiên vận pháp, tức là mình cứ, cứ, cứ, cứ, cứ tới, tới, tới, tới, tới, tới, tới đâu là trời là tự nhiên là thế này, tức là ví dụ như thế này, anh đang bình, tức là tự nhiên đang bình, thì anh sẽ tu theo cái pháp đang bình đó. Thế bây giờ anh cứ nói nè bây giờ mình bình, sao một cá một tú, lại ra giờ này mình, mình cứ ngồi, nó có cái tổ thiền đường đàng hoài, mình mới xếp đàn, mình mới ngồi tu mới có thôi. Đó là những thường sinh, đúng có tiền sư hướng dẫn một cái đám người ngồi thi vụ như vậy tức là không tùy duyên theo cái cái mà cái điều kiện mà mình đang có để mình tu à, là tùy duyên tức là tùy theo hoàn cảnh bởi vì cái tùy duyên thường phá thì nó ngược lại một cái đó là tạo duyên thường ngã tức là có rất nhiều người tu là cứ muốn tạo duyên đó tức là học thế này mới được phải thế kia mới được tu được phải thế nào mới tu được Thì nó có nhiều người họ nhà thì tiền không có mà mấy cả mấy anh chị em mà làm việc có thể vừa đủ sống vì một cái người nó nghe sau giờ nghe nói là ở những địa là có trường thiền là dạy cái kia là thích Thế là cứ giúp đừng nó đi thì mấy anh em bây giờ nghe nói là đi hành thiền mà cạn trợ thì thì thì hẳn mọi người phải đóng góp tiền để cho mình mà đi mà đi như vậy á nên tiền bạc. Cụ những người khác mà những người khác này trong một người nào cũng làm vừa đủ ăn thôi. Ví dụ thật dương đi đến nơi này đi, sẽ phạm mấy liền, rồi mới sẽ học thiền. Có rất nhiều người qua học phóng điển tâm mà. Rất nhiều người như vậy, cái hành hành thấy rằng đó là không có tùy duyên mà đục. Thật. Những người đó là về tràng, đã ở trong tựa điển, tìm người đó sở tu vốn của một người nào người vợ thì tu tha tính chất người vợ lúc mình đang bệnh thì mình tu tha đang bệnh lúc mình như thế nào thì mình tu tha thôi bởi vì cái tứ định xứ là cái thân thọ cảm giác ở khắp nơi Thì cái thứ cái thân tọa cảm giác ở cái chỗ đó thế nên là nhất định là sẽ qua cái tương tiền đó là quyết định là sẽ ở trong cái điều kiện mà thì ngồi như vậy thở như vậy làm như vậy thôi chẳng hiểu là cái ví dụ như anh anh về nhà tự nhiên tôi nói mà anh thấy là Không, không, không đúng pháp thì anh có thể anh hỏi liền thì cái đó mới là đúng phải hiểu pháp mới được. đằng này là cứ thêm một cái chuyện đó cho nên đó là cái đó là nó không tùy duyên. cái tùy duyên là khi mà đức Phật ngài nói thanh thọ tâm pháp đó, thì không có nghĩa là phải thanh thọ tâm pháp. Mà ví dụ như anh ở đây cũng là thanh thọ tâm pháp, kể đó cho cái gì khác đó mà trăm nhiêu thiên nào cũng thanh thọ tâm pháp. Đó cái nên đó, cái cái duyên ở đây là ở trong bất kỳ điều kiện nào mình cũng phải tu à, đó là tùy duyên này tức là tùy duyên mà tu cho chúng nên là muốn cái duyên phải thế này phải thế kia nên là không cũng đòi hỏi điều kiện ở về toàn dạng tâm sáng để thấy ra cái thân tổ tâm pháp à thì thấy đó mà càng toàn diện như nào thì cái cái nhà nó càng cần ít tiền đó Càng thấy đạo pháp gì đó Có hai người đã tới hỏi này bây giờ à, có hai cái khóa thiền mà cùng mượn một, một lúc mà con không vân cũng biết là theo cái về niềm sân. Khóa thiền về nhà niềm hòa cũng mượn vào đúng cái lực đó. Thì có hai cái ông cũng già rồi. Ông mới tới, ông mới hỏi. Ông nói bây giờ hai cái khóa thiền mà bây giờ xin thề là tư vấn cho con nhau cái gì nào. <cười> Từ đó thương nói là niệm thân với niệm thọ cũng phải là quan trọng, quan trọng là thích tin tưởng chánh niệm, tư giác của anh có đúng hay không? Chứ không phải là niệm thân với niệm thọ, thân thân thọ tâm pháp thì thì bất kỳ trong nhiều kiền nào nó cũng là thân thọ tâm pháp. cho nên thật, khi xưa đức Phật này, ngày dạy cái bài kinh đó trong xứ Khu Rú thì người dân đó là đang đi làm gánh nước, đang đi làm cái gì đó, thì đều là nhắc nhở nhau để mà hành là tiến tấn tiến đến cái niềm tự giác. Việc luôn luôn là trở về để thấy ra thân thoả tâm pháp của mình. Đó. Tất cả cái cái ái hay là dục ái, là tất cả các hành hay là nghiệp hành diệt đều nó trong trò thân tâm pháp đấy. À, do đó. đó nếu mà không trở về cái thân thoả tâm pháp đó để mà thấy đó, à, để mà thấy ra đó, để mà hoàn toàn thấy ra đó thì không thể nào mà mình diệt được cái gì cả. À, cho nên là phải ngay này thân thoả tâm pháp, cái một thân thoả tâm pháp är jag vill på någonting, då är det ju ju. Ja, det är ju ju när det är ju ju det är ju ju då då då då då ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju ju tai sau lúc quay cảnh đó này kia thì nó vẫn phải thợ kia thì niệm đi đứng nằm ngồi kia thì niệm tất cả sự kia thì niệm thọ kia thì niệm tâm tức là tùy cái duyên pháp như thế nào đó thì mình thấy nói như vậy bởi vì pháp đó, nó nó đến đi tức là sự vận hành của pháp cái sự vận hành của pháp đó, thì không phải mình chọn được. mà bởi vì mỗi người nó có sinh ra là có một cái sinh diệt cái cái chana đó cái chana ca tức là một cái sinh nghiệp. cái sinh nghiệp đó đó là ở những người nó vận hành từ khi nhỏ cho đến khi lớn đó, đó nó vận hành theo cái cái nghiệp quả cái cái mà gọi là là vô nhân dị thụ tức là cái quả vô nhân dị thụ của pháp cho nên đó, nó nó tới, tới tới tới tới tới là nó bị đó hay là đức phật nữa hay là ngày một kiền liên hay là bất kỳ ai. À, ví dụ một ngày một kiền liên nó bùng cút nó tới nó nó đánh ai thì là nó hủy diệt nó tới, ngay cái lúc đó là thấy nhiều cái tai quan hàng đó. vì vậy cho nên cái tùy duyên nó cũng có nghĩa là tùy theo cái sinh nghiệp của mình trong từng giây phút nó diễn ra như thế nào. cho nên thì mình cần theo ý mình. tức là bây giờ tôi muốn bỏ hết công việc bây giờ giải thuyết nhưng bây giờ là giải thuyết thì ngay đấy. chỉ nói phục vụ gì đồng, mình không có thời giờ mình đi chùa để mình thì như vậy là muốn tả diễn. Thay vì đi như là phục vụ cho ở đây, à, và mà văn nhân ấy các ít tâm phục vụ ở đây mà thấy ra được cái tâm mình lúc đó tâm như thế nào. À cả mọi cái cái mà chính thở như thế nào mà thấy mình cái cái đó thì đó là tu diễn. Còn bây giờ nãy à sao như năm nay tôi bây giờ tôi tẹt cũng trồng tôi nên tôi không muốn đi liền thêm được ví dụ này mà tôi là muốn tả diễn. Mà sao diễn đó nó nhập này nó phải đáng, không phải là nó tự nhiên, không phải mình chọn, không phải anh chọn định, mà vấn đề cũng phải toàn vô vụ là cái duyên nghiệp nó đưa đến nó từ lý thành đến như vậy. Nhưng tất cả những duyên nghiệp đó nó không phải là ai bắt buộc, không phải thường đấy bắt buộc, cái đó cũng ai bắt buộc. Mà chính đó là cái nhân quả mà mỗi người qua đó để học. ví dụ như bây giờ mình đang anh đang bệnh thì qua cái đường đó để học. À, chưa chắc nếu mà anh cũng bệnh đó mà bây giờ em chưa pháp đã là không là tốt như bây giờ. Thanh nói biết tùy duyên đó để mà tu thì là rất tuyệt. Vì nên này cũng vậy, tức là nhận ra được điều đó cho nên đó biết tùy duyên đó mà tu thì nó rất tuyệt. Bởi vì thân tại thọ thân pháp vật đó cứ niệm xứ còn nói cho đâu phải lợi đó. cho nên cái tùy duyên đó, nó gian luyện như vậy. Thứ hai là thuận pháp, cái thuận pháp mà mình nói rằng tức là thuận theo pháp đến đạt xuống cái lư điện Tức là bây giờ đó, phục vụ cho mình một cái phục vụ cho đúng chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đến đến đến được. Đó, hoặc là là lư điện điện. À bây giờ đó, nói là làm cái gì để tham đọng chú tâm quan sát thì đó cũng là một cách để mà mà, mà thực hiện cái cái mà tiềm tâm chân điển tỉnh giác. Hoặc là cái lư điện bởi vì thần trọng tức là giới mình thần trọng mình làm cái gì đâu đó đàng hoàng chính xác là giới và mình chú tâm vào cái việc làm đó không có tấm hướng phân tác và mình quan sát rõ để làm nếu mình thần trọng chú tâm quan sát vào việc làm đó thì lúc đó cũng chính là mình đang, đang tình trấn tránh nhiệm tình giác cái thân thọ tâm pháp à, đó là cái, cái, cái thứ nhất đây là những cách để mà giúp thùng pháp á cách thứ hai là nếu cái tâm mình ví dụ đang làm đang giúp ai thì cái tâm mới để đầu, tâm mới đi đầu <cười> ví dụ là, tâm nghĩ đến là tôi làm cái gì đây làm chút sao đi vậy? cái tâm nó phân tán đi Thì thịt tớ bề còn gần trăm tháng ngày với cái việc này đó Tức lực sức lực thể hiện cái tinh tấn trải nghiệm tỉnh giác bằng bằng cái cách thứ hai còn gần trăm sáng với cái cái đang làm cái cái cái đang làm đó thì cái đó là phương án thứ ba. À, thứ hai, phương án thứ ba đó là dù mình đi đứng nằm ngồi làm bất kỳ việc gì thì khi mà hai cái cái mà thẩm trọng túi tâm quan sát luôn hiện rồi đó thì thẩm của mình dù mình làm cái gì thì nó vẫn là sáng suốt để tự tâm làm à? Thì cái trở lại điều như mình đang làm mà mình trở lại cái việc làm đó việc làm cái đó là là giới Còn đoàn với cái việc làm đó là định Và trong sáng, cái việc làm đó là tuổi. Tức là cũng đang thể hiện giới định tuổi. Rồi bây giờ sáng suốt, tức là tuổi. Đình tức tức là định. Và trong nền tức là giới. Thì cũng là thể hiện cái giới định định tuổi đó. Trong, trong mọi sinh hoạt hàng ngày của mình. Thì đó là cũng là thường pháp. Này. Và, lại để nhìn, giống như anh nói đó. Tức là, dù làm tất cả mọi cái. Nhưng mà tâm vẫn không. Tức là không cho rằng là mình làm chuyện này làm mình có công lực cái mình làm cái này là thế này thế kia tức là đừng có để cái bản ngã nó xen vào. Thì lực đó nó được với cái mà. Mà mà lực Phật nó giống như là ăn cứu cánh không ấy. Tức là trở về với cái mà mà rộng hành trong sáng của cái tâm một cái tâm mà được Phật ngài gọi là cái có phát ra chúng ta Tức là không còn bị những khởi những chi phối mặc dù Phật sống trong cái dưng khởi của thân thọ tâm pháp đều mà không để cái chuyên hội nó chi uh, phối và tâm vọng hợp làm căn bản. Họ thành nó nó có bốn cái phương án để mà thực hiện cái cái trùng pháp đó. Mà thế mà niệm mà vô ngã bị tha tức là mình. Những một số người mà cứ nghĩ rằng là nếu mình trì dương trùng pháp để được tam uh, nhạc được giải uh, thoát không thì cũng không không được. Bởi vì cái vô ngã khi bị tha đó giống như có một cái câu chuyện này đó thì câu chuyện nên mình nghe ban đầu nghe vô lý nhưng mà sau mình thấy là có lý. Ông muốn đi rừng vô thân rừng tu thì ông vô trong đó, ông mới thấy ông, mới, ông mới một cái hang đá. Ông định ông cái hang đá là ông ở trong đó ông tu trọng đề luôn á. Thế ông quên tới rồi nói cái hang đá là đẹp quá cũng đang cần một cái hang đá để tôi tu. Thì ông khi ông nghe về đó thì thôi về thì anh anh đá này em tu được Ông được chục đục cái hàng đá khác Ông đục cái hàng đá khác cũng là có một người Ông đục cả hẳn chục cái hàng đá như vậy Chỉ cũng đều bị người ta xin hết tên Thì cuối cùng á là ông không có tu gai nào hết Mà ông lại là lát ngồi <cười> Là ông lại ngồi Bởi vì thực ra Mức đầu mình ngồi nhưng mà sau đây mình mới hiểu Bởi vì khi ông đục đá Bởi vì cái người mà thở yếu khác Cái người thở đục đá thực ra là họ cũng có chánh niệm tự giác đó, cho nên tôi anh có nhớ có cái câu chuyện mà có cái ông ấy ông đang biểu diễn trên trên cái gì đấy, à đó là biểu diễn thế đấy, yeah. mà đức Phật ngày ấy nói là đã đả, đắc đả tại vì sao? vì thực ra khi ông biểu diễn trên thế đấy là vô tình, mà ba ông lại được cả, tức là cái duyên, đó, cái duyên nó vô tình nó đưa đưa đến được cái chỗ là là họ luôn luôn chánh niệm tự đó. Ha, nhưng mà hồi xưa chưa, chưa chưa phá được cái bạt mạng thôi. Cho nên Đức Phật lúc đó này chỉ cần nó phá được cái bạt mạng của người đó người ta thì thì tới được. Đắc đạo quá đi. Một cái ông mà hai trai con là khác. Còn có một cái ông kia ông nên được diện mà Đức Phật ngày tới nhà cũng nói nói về cái cái <cười> cái cái bởi vì nó thật là là tức là ngày cũng nói lên cái hình thân bạt mạng Thì ông nói nghe một cái là ông đã đạt quả này tôi biết được mà ông đã nhiều điều đó à. là cái cái, cái, cái, cái tùy duyên thuận phá thật ra nói là khói nhẹ như vậy tức là bây giờ mình tùy vào cái điều kiện của mình cái điều kiện họ điều kiện Cái điều kiện mình đang có mà cái điều kiện mình đang có nó chính là nghiệp nhưng quả nghiệp báo trong cái vòng hằng của pháp cho mình nên là đi từ chỗ cái đó để mình đi đi kiếm một cái mà mình theo ý muốn của mình á thì không được mà mình chỉ đau khổ thôi. Bên lại ví dụ bây giờ nay nói cái trường trường nó đắc được pháp này pháp kia thì thích là cứ muốn qua. nhưng mà cái trường độ của mình á là hiện bây giờ là mình đang phải làm tròn cái bộ phận của mình ví dụ như phải là phụng sùng cha mẹ hay là giúp cái gì đó thì lẽ ra là mình phải làm tròn trong cái, cái duyên nghiệp của mình mà đang có đó á. À, tức là công đức dương đó. Á. Nhưng mà vẫn vận là làm đúng ba chân đạo, làm đúng đúng cái gia đình về. Thiện như vậy là gọi là, là, là, là trung ác. Trong đại tùy duyên chúng hắc nghe nói tùy duyên, nghe nói tùy duyên có nói tới cái tùy duyên mà nó nó nó tùy duyên như vậy á tức là nó luông luông chảy theo cái cái thần tánh hay là ta hết theo cái cái cái ngũ lực. Nên cái tùy duyên tìm pháp đó mà Khi đó Thầy mới hiểu được cái câu mà Đức Phật nói là Thầy là tì theo Và tì theo nghi Thiền Nam tín nữ nào à, Mà sống Thầy liên tình tác Thì người đó mới là Thôn thành cung kính đắc đại như là một cách thật Không phải là, là như qua Mà gãi rồi nhiều như vậy Mà là cũng nhiều thật Thì thật ra đó thời mà đức Phật ngày mới giảng về túi dụ đế đó thì trong về cái túi dụ đó chị nói bát chân đạo thôi bát chân thôi. đó chị cũng chưa cho chưa, chưa lúc đó là chưa có ra giới luật các pháp tu gì hết mà chị nói là bát chân đạo thôi chị khác vì kiều thời đã đã đạt đạo quả đó. cho nên cái bát chân đạo đó là cái chính cái chính đó rồi dần dần cách thế nào để mà thực hiện được cái chính đó phong đều thắng hàng ngày của mình thì cũng là trong cái bài kinh mà một mục chí Mục pháp ông chí đó, tức là không buông lung à, không buông lung không phóng dật đất tức là mục pháp dẫn đầu tất cả các thiện pháp chỉ cái không buông lung việc là thành tâm thì à, khi mà đức Phật nhập nhất đà thì cái câu nói cuối cùng của đức Phật vẫn là nói chuyện thành tâm đó này đó thì kéo thật là vô thường Phải thành tâm tớ có phóng dật chuyện thành tâm quá cho nên cái chuyện tinh tấn, Tinh tấn này chuyện thành công này chuyện không phóng dật này thì những cái chuyện đó là những cái chuyện áp đặt hóa đối là là thành công không buông lù không phóng dật mình mình có dệt thêm từ từ đợi bên nam tòng mình nói chuyện thêm tự là không dễ luôn thì cái đó chính là tinh tấn cái đó chính là là là thành tâm thì nó nó nó mới thiền được đó cho nên cái pháp đó nó rất quan trọng nhưng cuối cùng đó, đức Phật khi mà ngài ngài nhập niết bàn ngài cũng nói cái phải thành tâm đừng có buồn lơi cho nên đó, trong cái pháp mà thành tâm chú tâm quan sát trong mọi việc là bình thường như thế là mình uống nước mình mở cái nắp bình khí hay là mình hay tôi gọi thị hoặc là mình lúc cái giấc nga hoặc là mình nó tất cả mọi cái đều một thần cầm của thánh khoa phát. Thì cái đó mình nói cho ai cũng vậy. Có ai cũng hiểu vậy thôi, ví dụ như mình nói hột trò một cái hết, thần cầm nuôi quan xác là nắm chịu lên. Thì sau này á có nhiều người là cha mẹ rất là ác vì dạy con cái. Thì họ lại đi bắt con cá về thế này về thế kia mà, mà chỉ cần là tầm bao xa đâu thì chính cái pháp này này cái pháp này dẫn đầu tất cả thiền pháp mà cho nên qua cái đó nó sẽ từ từ điều kiện, từ học từ điều kiện này nó lấy nó thì cái đó cũng là cái thái mà, mà giúp cho nó biết tùy duyên thượng pháp tùy duyên thượng pháp là như nghiệm như vậy cho nên cái pháp đó, thực ra đi thiền pháp là thông đó là pháp. cái lời dạy đức phật ai tham đức phật lời dạy đức phật cũng gọi là pháp mà cái mà đức Phật này chỉ vào ví dụ như mắt tai mũi lưỡi thân ý tất cả những biểu thức pháp nhận thức nhận thức thị thức thể thức ý thức rồi đó à thì cũng là pháp thì, thì bởi vì tất cả những lời dạy của Đức Phật đó, đều chỉ vào cái thực cho nên cho nên á chữ pháp á vừa chỉ cái lời dạy Đức Phật vừa chỉ vào cái thực à, trong đời sống cái thực trong đời sống chính là chính là cái tứ niệm xứ đó Thí dụ như thân thân thọ tâm pháp là pháp và cái tin tưởng kinh nghiệm trực giác là pháp nhưng mà cái tin tưởng kinh nghiệm trực giác là cái tâm pháp còn cái thân thọ tâm pháp này thì là thuộc cái đối tượng của cái cái tâm pháp này thì nói chung đó là là thuộc pháp tâm thì tâm đó tâm phải là cái tâm mà là tâm sáng cái tâm của cái giới định trụ cái cái cái tầm nói là phải tỉnh tánh trên niềm tỉnh giác còn cái pháp á là như thân thọ tâm pháp hay là hay là cách gì như trong uh, thân á thì mình nói về thân thọ thì nói về cảm thọ rồi tâm thì các cái cái, cái trạng thái của tâm khởi lên như thế nào rồi còn pháp á là cái sự tương nhau giữa giữa trong và đằng thì ngũ uẩn là một cái cái sự tương nhau giữa trong và đằng thì khi mà à, khi cái sự tương giao giữa thân và thần nó nó xuất thì lúc đó mình quan sát được tất cả những cái Vì sinh khởi hay là không sinh khởi thì tất cả những cái đó là cái cái đó mới gọi là, là pháp ấy một cái, cái sự đó Cái sự xảy ra đó là là pháp khi lúc đầu đó là à, đương tựa vào cái lời dạy của đức phật để mình thấy ra pháp để mình thực hành pháp khi cái người mà đã thấy ra pháp tức là hướng từ vào đời thì lúc đó là lại thấy pháp là chính tức là lấy thân lấy thọ lấy tâm lấy pháp đó là chính để mà để mà mà mà thấy để mà, mà mà phát hiện ra được cái cái cái cái thực cảnh hay là không thực cảnh thì trong cái trong cái đúng cái này còn có hai loại cái đúng cái sai cái cái số thiền cái cái áp số số thuốc nó có hai loại một loại là thuốc về tục đế tức là cái đúng theo cái, cái quy định của tục đế còn một cái là đúng là là đúng theo chân đế à đúng theo chân đế cho nên nó nó có hai cái loại là tháp ý hay là như lý tháp ý thì trong cái như lý tháp ý đấy nó cũng có hai loại là như lý tác ý đối với thực tánh pháp tức là nếu mà như lý tác ý đối với thiền tề đó tức là khi mình pháp thì mình thấy đây là cái tụ, cái bàn cái cái đèn nữa mà mình thấy đó là là thực tánh pháp rồi chẳng thấy không thấy đó là cái đèn cái cái này cái và nếu mình thấy đó là cái đèn cái cái cái ly cái cát đờm này nọ đó thì vẫn còn là tục đế. Thì trong trường hợp mà thiền tề đó thì như lý tác ý đó là như lý tác ý đối với khi khi pháp chân lý. Còn nếu mà lúc đó dù có đúng như nữa cũng vẫn đẹp thì như lý tác ý. Còn còn cái như lý tác ý mà trong cái tục đế đó thì nó mới chia làm hai. Tức là nếu mà đúng cái tục đế thì gọi là như lý tác ý, sai thì gọi là phi như lý tác ý. À ạc là thiền á là duy lý tác ý, bắt thiền thì duy lý tác ý. Nhưng mà cái đó là cái cái cái cái mà để cho cái, cái người mà chưa vào được cái thực tánh. Không được cái đúng sai đó trên cái cái cục đế để họ làm cho đúng cái đó. Cho khi mà họ đã thấy được cái cái thực tánh, tánh thì lúc đó cái cái cái mà duy lý tác ý chính là luôn luôn là thấy cái đẹp. Có một cái từ có một cái thời không không phải là tùy duyên mà mà gọi là tham duyên tham duyên tức là chạy theo nắm bắt cái duyên thì là tham duyên nên là cái tâm mà nó tham duyên nó vọng đầm nó nó sẽ thành ra là phóng dật tức là buông lung phóng dật đó là cái tâm tham duyên cái gì đối với công trình hòa hợp, đối với cái việc là tự do Cho nên là khi sự giác ngộ đó thì Đức Phật nói là nó phải có hai cái tháng đế hai cái, cái, cái tháng đế hai tháng đấy đó, đó là ngồi tâm thanh tịnh, thi gọi các pháp, ngồi tâm thanh tịnh và thi thoại các pháp, mà hai cái này đó, hai cái này đó là bây giờ tu tu kiểu gì thì tu, nhưng miệng sao nó, mình thấy hai được, được hai điều này, ngồi tâm thanh tịnh chưa, thi gọi các pháp chưa thấy rõ các pháp đó, tức là thấy rõ vô thường khổ vô ngã thấy rõ cái uh, sinh diệt về vọng tưởng vi hài đó đây nó mới gọi là cánh nhỏ thì thấy rõ các pháp đó, thì nội tâm thanh tịnh mà nội tâm thân tịnh thì gặp thấy rõ các pháp cho nên hai cái này là nó cứ cứ cứ cặp đôi nhau mà nó, nó đi đến chỗ mà nó viên mãn Thế là tu như vậy đây là nó đúng đường đó <cười> khi một người mà trải niệm trực giác mà đến đúng cái mức độ thì tự nhiên sau đó nó nó muốn không tính niệm trải nghiệm trực giác nó cũng được, nó yeah. cứ từ đầu à? à, nó cứ từ đầu nó tiến dần, tiến dần. à, bình <cười> thường là vẫn sống ở đời như bà viết sách kha ông cấp cô đọc đó, vẫn sống ở đời bình thường như thế, đó. Không? nhưng mà bây giờ thông tin nó điều đó bây giờ cứ sống bình thường, đại khái là vậy. nhưng mà thực ra nó nó vẫn từ đầu thôi nên mà thế này. Đó. Và cũng nhiều cái về chủ đầu án đó. vì không có một ngục và vụ xuất thần nên. từ đó là chỉ có đi đêm mà nhiều lắm là đại <cười> chết. Bởi vì á thường thường nhiều người ta là rằng tham mà mờ mà tôi có một phán ở đời những cái này mà hoàn toàn chứng nhận được. Cái khoa mé là hoàn toàn thế nào. Chỉ cần một đời mình cứ chứng điển tỉnh giác giữ nó lại. Thì khoảng mà nằm 4 5 ngày thì cứ dần, dần dần như vậy một khi mình ngồi hai tiếng đồng hồ mà cứ cứ tâm một ngày đó mà cái tính niệm tỉnh giác ấy, thì thì sau đó nó sẽ tự đồng. Cái đó nó phát xuất từ trong cái cái cái tâm thanh tịnh đó đó. Chứ không phải là cái tính niệm tỉnh giác mà do mình mình rèn uh, luyện mà thành. Mà cái này nó tới ngày đó là nó trở thành tự phát. Ấy. Thì pháp nó sẽ tự động quan trọng là đi đúng đường hệ đúng đường á thì nó sẽ tự động rồi đi tới nên đức phật này nói rất đơn giản như thế này khi mà đi ngang qua đường sông thì người anh em -an mới hỏi đức phật là bệnh như thế này thì khi nào tới đích đàng đức phật này mới chỉ với khúc cây đôi ngồi đầu sấu à đức phật này nói là nếu cái khúc cây này nó không tách vào bờ bên này nó tách vào bờ bên kia nó không bị là chìm xuống dưới dưới nước dưới dưới đáy, nó không có bị ai vớt đi hoặc là nó không tự mục nát thì nó sẽ ra điện cả, à, cũng giống như cây ép nếu mà mình trồng ra đứng bước đàn hoàng rồi từ từ nó sẽ lên Cho nên ăn thua cái cây mà đặt đúng hướng đó đó, à, nếu mình đặt đúng hướng đó. còn nếu không đúng hướng đó, thì phát triển bám ngã càng <cười> tu càng phát triển bám ngã Cho nên nếu mà nếu mà đi đúng hướng tức là vô vô ni so mana xikarana tụi đó. Tức là là hướng tâm đúng, hướng tâm mà như lý tác ý đó thì lúc đó nó mới đi, thì thực thành Phật. <cười> à rồi, hôm nay kia thả cái ăn là hết thôi. Rồi nếu